Mêu, Diêm Xuyên, người đánh nhau cũng không gọi ta. Meo meo ta thích nhất đánh nhau. Mêu Mêu đột nhiên kêu lên. Hai mắt số 108 lạnh lẽo, chỉ tay về phía Minh Hà Lão tổ đối diện nói. Mêu Mêu công kết hắn. Số 108 kêu lên. Meo được. Không thành vấn đề. Xem ta đây. Miu Miu nhất thời hưng phấn nói Loáng một cái thân hình Miu Miu đã thuống di đến trước mặt Minh Hà Lão Tổ Dũi móng vuốt ra muốn vồ giết ầm um. Một sóng máu ầm um ầm um trồm lên Miu Miu Mà thời điểm sóng máu nhấn chìm Miu Miu Trong nháy mắt tay phải của Minh Hà Lão Tổ đưa vào trong đó Bành Sóng máu nổ tung Miu Miu bị Minh Hà Lão Tổ nắm ở trong tay À, tiểu súc sinh ở trước mặt ta cũng dám làm càng sao. Minh Hà Lão Tổ lạnh lùng nói. meo ầm. Một chưởng, Minh Hà Lão Tổ đã bóp nát Miu Miu. Máu tươi, nội tạng nổ tung, bị sóng máu cuốn lấy, cắn nuốt. sắc mặt vô số tu giả xung quanh trầm xuống. Miu Miu là tu vi thập tứ trọng thiên, đó cũng không phải là bí mật. Đối với thú giao hoán chú trọng về tình báo mà nói lại càng thêm rõ ràng. Nhưng Minh Hà Lão tổ trước mắt chỉ lấy tay bóp một cái đã nổ tung. Chỉ như vậy đã ghết chết miêu miêu sao? Số 108 đứng đối diện, sắc mặt vô cùng khó coi. Minh Hà Lão tổ thản nhiên nói. Ngươi luyện biển máu thật sự không tồi. Nhưng chung quy chỉ là hình thái thứ ba. Ta cho ngươi thấy thế nào là biển máu hình thái thứ tư? Biển máu hình thái thứ tư sao? Số 108 có chút sưởng sờ. Nói đến đây, tuy rằng số 108 nhận định người áo đen là Minh Hà Lão Tổ, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Cho nên hắn mới để Miu Miu đi dò xét. Nhưng trong chết mắt Miu Miu đã bị bóp chết. Nhất thời điều này khiến nhận định của số 108 càng thêm chắc chắn. Thần thông biển máu, viêm Xuyên chỉ nắm giữ đến hình thái thứ ba. Nếu như có hình thái thứ tư, người trước mắt nhất định phải là Minh Hà Lão tổ không thể nghi ngờ. Thần thông biển máu, lên! Minh Hà Lão tổ quát to một tiếng. Âm âm âm! Trong biển máu của Minh Hà lão tổ chậm rãi trồi lên 3.000 cây cột cực lớn. Cây cột lớn xông thẳng lên trên tinh không? 3.000 cây cột vừa ra, một khí tức cuồngn cuộn thô bạo phả vào mặt. 3.000 cây cột lớn vừa xuất hiện bên trong chúng có từng năng lượng huyết sắc chảy xuôi. Năng lượng vừa đến tất cả đều sụt đổ, Thời điểm biển máu của số 108 đụng tới năng lượng huyết sắc này, chỉ vừa tiếp xúc trong nháy mắt đã nổ tan. Âm âm âm. Trong chết mắt biển máu của số 108 liền muốn sụt đổ tan biến. Cái gì? Số 108 kinh ngạc nói. Biển máu, ta mới là thủy tổ. Biển máu của ngươi trước biển máu của ta sao có thể tranh đấu được. Minh Hà Lão Tổ lạnh lùng nói, Âm, biển máu của số 108 nhất thời không hề có lực chống đỡ. Sắc mặt số 108 điên cuồng biến đổi một hồi. Đúng vậy. Thực lực của Minh Hà Lão Tổ quá mạnh mẽ. Hắn chỉ đứng bất động ở đó, mình đã thất bại. Hai đại thần thông của Diêm Xuyên chính là vũ trụ trong lòng bàn tay và thần thông biển máu. Hiện tại hắn không sử dụng được vũ trụ trong lòng bàn tay. Hắn chỉ có thần thông biển máu là mạnh nhất. Nhưng thần thông biển máu của hắn ở trước mặt Minh Hà Lão Tổ lại không đỡ nổi một đòn. Đúng rồi! Mình còn có găng tay. Tiếp ta một chưởng. Số 108 kêu lên. Một đạo trưởng cương cực lớn màu trắng ầm ầm lao ra. Cào nát hư không. Nhất thời đã xuất hiện ở bên trên biển máu của Minh Hà Lão Tổ. Ẩm. Bên trên biển máu, 3.000 ngàn cột máu đột nhiên lại truyền ra từng cổ năng lượng huyết sắc. Ẩm ầm, ầm ầm. Trưởng cương ầm ầm nổ tan. Cho dù là uy lực của bộ găng tay này rất cường đại, căn bản cũng không làm gì được biển máu này. Số 108 kinh ngạc nhìn về phía Minh Hà Lão tổ trước mắt. Âm! Minh Hà Lão tổ đạp chân xuống. Biển máu ầm ầm bao vây lấy số 108. Được rồi! Cũng không kém hơn bao nhiêu. Chúc thủ đoạn này của ngươi đều được kế thừa từ trong tay của ta. Ngươi không nên bêu xấu trước mặt ta nữa. Minh Hà Lão Tổ Thẳng Nhiên nói. Phía xa, hai bên chiến trường đều hít một hơi khí lạnh. Diêm xuyên vung trưởng cương ra, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chắc chắn là trưởng cương có uy lực thập ngũ trọng thiên. Cự môn kinh ngạc nói. Đó là công pháp hái ngôi sao của Quyết lúc trước Phá quân cả kinh kêu lên Minh Hà Lão Tổ chỉ căn bản chưa động thân hình Đã hóa giải được sát chiêu của Diêm Xuyên Văn Khúc Cao Mày nói Thân thể thông thiên, thú giao hoán số 1 Ở phía đối diện đều lộ ra một vẻ mê tiếp mắt Quá mạnh mẽ Minh Hà Lão Tổ quá mạnh mẽ Không phải Minh Hà Lão Tổ làm ra thủ đoạn cường đại, mà Minh Hà Lão Tổ không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đúng, Minh Hà Lão Tổ căn bản không ra tay, đã giành được thắng cuộc. Vậy không phải rất cường đại sao? Chỉ một thần thông biển máu đã có thể đứng ở thế bất bại. Nghe đồn, thần thông biển máu chỉ là một trong mấy thủ đoạn tương đối yếu của Minh Hà Lão Tổ mà thôi. Chiêu Mạnh Nơn, Hơn, A, T, Cơn, U, Rơn, Quy, Quy, A. Minh Hà Lão Tổ tất nhiên là thông thiên Minh Hà. Minh Hà Lão Tổ còn có A tiệt, nguyên đồ sông kiếm. Minh Hà Lão Tổ còn có ếp ngồi đáy dấn, có thể thấy được chút ít Thủ đoạn yếu đã cường hãng như vậy. Vậy còn thủ đoạn cường đại sẽ mạnh tới mức nào? Đi thôi, không nên tiếp tục làm phiền mọi người nữa. Minh Hà Lão Tổ có chút không kiên nhẫn nói. Biển máu cúng một cái số 108 bị cuốn đến gần. Số 108 đã xác nhận tất cả trong lòng vô cùng kiếp động. Thực lực có thể sáng tạo một thiên địa Minh Hà lão tổ sao? Sao vậy? Minh Hà lão tổ dường như cũng phát hiện điểm dị thường của số 108. Không có gì. Ta chỉ muốn biểu diễn với người một thứ thôi. Số 108 khẽ mỉm cười. Ồ. Minh Hà lão tổ nghi ngờ nói. Ken Số 108 rút ra một thanh trường kiếm trong nháy mắt đâm về phía ngực mình. Cái gì? Ngươi làm gì vậy? Minh Hà Lão Tổ đột nhiên kêu lên. Ẩm! Một sóng máu ầm ầm va chạm số ngăn cản không cho số 108 dùng trường kiếm tự sát. Ngươi muốn làm gì vậy? Minh Hà Lão Tổ nắm lấy bàn tay nắm trường kiếm của số 108. Hồi điểm vừa nắm lấy tay số 108, Minh Hà lão tổ đột nhiên giật mình. "Không đúng, ngươi không phải là Diêm Suyên. Không ngờ ngươi lại." Minh Hà lão tổ dường như phát hiện ra một chuyện khó mà tin nổi. Sắc mặt số 108 đột nhiên hoàn toàn thay đổi. "Minh Hà lão tổ lại lợi hại như thế sao?" Hắn lại phát hiện ra điểm dị thường của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 108 viêm xuyên đổi lại thân thể. P. Há! Số 108 lại dùng một cái tay khác lại đâm về phía lồng ngực mình, dường như muốn giết chết mình. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một ý niệm xông thẳng đến. Ẩm! Um. Đến từ cõi ông Đại Tần Thành, ý niệm của Cương Thi Diêm Xuyên truyền đến. Ý thức của Cương Thi Diêm Xuyên song thẳng đến, dường như muốn cùng số 108 cướp giật thân thể này vậy. Nhất thời hành động tự sát lúc trước liền chậm lại. À! Số 108 không hề đề phòng, đầu liền cảm thấy đau đớn. Ngươi không phải là Diêm Xuyên. Ngươi là người nào? Minh Hà Lão Tổ cầm lấy tay phải của số 108 kêu to. Một cái tay khác của Minh Hà Lão Tổ chộp tới. Sắc mặt số 108 vô cùng khó coi. Không còn kịp nữa. Hắn không kịp hội thân thể Diêm Xuyên. Quên đi. Chờ ta thành Minh Hà Lão Tổ. Muốn gây khó dễ cho Diêm Xuyên không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trao đổi, ầm um. Trong cơ thể số 108 phát ra một năng lượng hung mạnh, xông thẳng tới chỗ minh hà lão tổ Trong nháy mắt, hai người nối liền với nhau Cái gì? Phía xa nhóm người văn khúc, phá quân nhất thời biến sắc Được Phía xa thân thể thông thiên lại quát lớn một tiếng Thành công Thành công Vù Trong nháy mắt hào quan đứt đoạn, người mặc áo bào đen cùng số 108 đã trao đổi thân thể thành công. Thần thú thứ sáu trong thiên hạ thú gia hoán. Phá quân Trừng mắt kêu lên. Cự môn cũng kinh ngạc nhìn biển máu của Diêm Xuyên và Minh Hà Lão tổ trên không trung. Văn khúc lại đột nhiên giật mình, ngẫm đầu nhìn vũ khúc thiên thoái từ trên trời cao rơi xuống. Không ứng, văn khúc đột nhiên kêu lên. Một phía khác, đám người địch nhân kiệt lại lộ vẻ vui mừng. Hiện tại thực lực của Minh Hà Lão Tổ, rốt cuộc đã thuộc về phía mình. Bên trên biển máu, số 108 thân thể Diêm Xuyên và người mặc áo bào đen Minh Hà Lão Tổ đã trao đổi thân thể cho nhau. Ha ha ha ha, Minh Hà Lão Tổ. Hiện tại tất cả của ngươi đều là của ta rồi. Người mặc áo bào đen đột nhiên cười to nói. Ở phía đối diện, thân thể diêm xuyên bị trao đổi, bỗng nhiên uống éo cái cổ. Thân thể diêm xuyên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rốt cơn, ư, đã đổi lại rồi. Cái gì? Tu vi này là sao? Tại sao Minh Hà Lão tổ lại mới chỉ là thập nhị trọng thiên? Người mặc áo bào đen đột nhiên cả kinh kêu lên. Thân thể diêm xuyên đột nhiên xông thẳng tới chỗ người mặc áo bào đen, dơ tay vội một cái. Cái gì? Người mặc áo bào đen đột nhiên cả kinh kêu lên. Ẩm! Thân thể diêm xuyên bỗng nhiên nắm lấy cổ của người mặc áo bào đen, bất ngờ bấm. Nhất thời. Trong lòng bàn tay xuất hiện vô số cấm chế, giống như một cái lưới lớn ầm ầm chụp lấy toàn thân của người mặc áo bào đen. Trong nháy mắt, người mặc áo bào đen không thể động đậy được nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Vô số tu giả xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Mũ của người mặc áo bào đen bỗng nhiên lật tung ra. Khuôn mặt bên dưới chiếc mũ đen căn bản không phải là Minh Hà Lão Tổ Mà là gián giấc của dị thể Diêm Xuyên Diêm Xuyên Phía xa đám người địch nhân kiệt đột nhiên cả kinh kêu lên Người kia vốn là quan viên đại chu Sau đó hắn bị thú giao hoán chiếm thân thể Lại trao đổi với Diêm Xuyên Bây giờ hắn lại bị trao đổi ngược trở lại Không thể nào như vậy được. Xung quanh một đám thú giao hoáng đột nhiên cả kinh kêu lên. Đó là Diêm Xuyên thật sự. Diêm Xuyên giả mạo Minh Hà Lão Tổ, đoạt lại thân thể của hắn. Chuyện này không thể nào như vậy được. Diêm Xuyên đã bị trao đổi thân thể. Hắn sao có thể lợi hại như vậy được. Còn có biển máu, biển máu hình thái thứ tư kia nữa. Thân thể thông thiên giáo chủ cả kinh kêu lên Meo, Một tiếng mèo kêu vang lên Miu Miu đột nhiên từ trong biển máu vọt ra Diêm xuyên ta diễn không tồi chứ Miu Miu đắc ý kêu lên Nhưng lúc này Diêm xuyên lại quay đầu nhìn về phía một đám thú giao hoán Một đám nghiệt suốt Các ngươi chờ đấy trầm sẽ trở lại Diêm Xuyên lạnh lùng nói, đây, ầm, biển máu cuồng cuộn xông thẳng về phía nam. Chạy đi đâu? Thân thể thông thiên đột nhiên kêu to một tiếng, sông thẳng tới truy sát nhóm người Diêm Xuyên. Vù, biển máu tan đi. Chỗ biển máu lúc trước đột nhiên xuất hiện thêm ba thân ảnh. Mặt vũ hệ, Diêm Xuyên ngân đồng với toàn thân mặc áo bào trắng. Ngoài ra còn có một nam tử áo bào đen. Nam tử này cầm một thanh trường kiếm màu trắng trong tay. Đó chính là bộ thiên kiếm. Nam tử này chính là các chủ bộ thiên cắt của thiên đình đại trăng, độc cô vô địch. Trong tay Diêm Xuyên cầm thú giao hoán đã bị cấm chế, vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái hộp nhét nó vào trong đó. Minh, mặt vũ hề hóa thành phượng hoàng đen cực lớn. Miu miu, diêm xuyên, diêm xuyên ngân đồng hạ xuống bên trên lưng phượng hoàng đen. Bên trên móng vuốt phượng hoàng đen nắm lấy độc cô vô địch nhanh chóng sang cánh bay cao. Một cảnh tượng lúc trước. Mặt vũ hề thập ngũ trọng thiên. Minh Phượng có âm khí u minh chịu trách nhiệm tạo ra khí tức mạnh mẽ của Minh Hà Lão Tổ. Mê hoặc mọi người. Độc cô vô địch là cháu trai của Diêm Xuyên Kiếp này. Tất nhiên cũng có thần thông biển máu. Chỉ là biểu lộ ra rất ít mà thôi. Hắn thuộc về thế lực ngầm của thiên đình đại trăng cho nên thiên hạ càng ít người biết tới độc cô vô địch. Mêu, Diêm Xuyên mũ tiểu chiên của ta lợi hại không? Lần này là nhờ ta để hắn trốn ở bên trong mũ tiểu chiên. Mới có thể đồng thời truyền tốn thân thể có con ngươi bạc của ngươi cùng tới đây. Lần trước, lần trước ta gọi hắn, hắn còn không thèm để ý tới ta. Miêu miêu nhất thời tranh công cũng tiện thể châm thọc nói: “ Được rồi trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau, Miu Miu lần này làm phiền ngươi. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Vậy là đương nhiên. Tuy nhiên thân thể con ngươi bạc của ngươi và độc cô vô địch phối hợp thật tốt. Dùng biển máu bao vây 3.000 thiên đạo thi triển thiên đạo tuần hoàng. Nếu không phải ta đã biết trước thiếu chút nữa ta cũng đã bị lường. Miu Miu thở dài nói. Còn nữa, Chuyện chơi vui như thế, làm sao đến bây giờ mới nói cho ta biết. Chuyện thôn thiên vị thú lần trước ngươi cũng không gọi ta. Miu Miu có chút khoáng khí nói. Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi. Lúc này không phải thời điểm rối rắm. Mà Diêm xuyên đứng phía trên lưng phương hoàng đen mặc vũ hề quay đầu nhìn thân thể thông thiên đang đuổi theo phía sau. Đứng lại. Thân thể thông thiên hét lớn vung chu tiên kiếm ra. Nhất kiếm chu tiên. Một đạo kiếm cương màu tím ầm ầm song thẳng tới nhóm người Diêm Xuyên. Trong nháy mắt kiếm cương màu tím kia đã xé nát hư không, đến gần. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Diêm Xuyên đưa tay phải ra. Đạo chi thủ, ầm, một trưởng cương cực lớn lao ra. Xong thẳng về phía kiếm cương kia, ầm, um, hư không nhất thời nổ nát vô số. Một kiếm của thân thể thông thiên lại không thể làm gì được nhóm người mặc vũ hề. Thú gia hoán số 1 trên lưng mang theo hồ lô hỏa nha, chân mày nhím lại, muốn đuổi theo. Nhưng nếu như hắn cũng đuổi theo, nơi này sẽ không có cường giả tỏa trấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 109 Bộ Tộc Nhân Xà Tò Hông Thiên, nhớ kỹ, cố lại số 108, đừng rơi vào trong tay diêm xuyên Thú giao hoán số 1 quay về phía xa quát lớn Phía xa, thân thể thông thiên lập tức đáp lời Một phiếu khác Văn khúc đã nhìn ra manh mối. Phá quân, người nhanh đi cố vũ khúc. Vũ khúc cũng bị thú giao hoáng thay đổi thân thể. Người đang bị đuổi giết kia mới là vũ khúc. Người nhanh đi, nhanh đi cố vũ khúc. Văn khúc kêu lên. A Sắc mặt phá quân biến đổi. Vừa nãy phá quân chỉ kinh ngạc về diêm xuyên và thú giao hoáng. Dù sao theo phá quân thấy, cả hai đều là kẻ địch của mình. Cả hai lượng bại câu thương mới tốt. Bây giờ hắn nghe thấy văn khúc nói như vậy, mới đột nhiên giật mình, nhất thời nhớ tới cảnh tượng dị thường phía trên trời cao. Văn khúc cẩn thận, đây là một cái bẫy. Lúc này trên trời cao mới có âm thanh gian nan truyền đến. Vù! Phá quân bay vút lên trời. Chạy đi đâu? Thịnh bảo bối, du lịch. Thú giao hoán số 1 hét lớn. ầm Những con quạ lửa cuồng cuồng phóng về phía không trung. cự môn trợ giúp phá quân cứu vụ khúc. Văn khúc kêu lên. Được ầm cự môn xông thẳng ra. Các tướng sĩ nghe đây. Phía đối diện có thú giao hoán ẩn nút. Đặc điểm của thú giao hoán nhất định phải tới gần mới có thể trao đổi. Trong giây lát trao đổi, nếu có đề phòng, có thể tránh thoát cẩn thận. Văn khúc quát to một tiếng âm thanh truyền khắp ba quân. Vâng! Ba quân hét lên đáp lời. Giết! Tay phải của văn khúc đột nhiên vung lên. A Giết! Toàn quân ầm ầm xung phong liều chết lao tới sắc mặt địch nhân kiệt trầm xuống hét lớn Giết A Quân đoàn đại chua cũng xông thẳng tới Trong lúc nhất thời hội chiến cửa tùng gian chính thức bắt đầu Âm âm âm Cõi âm đại Tần thành Tử tử nhạc nhi triệu A phòng đồng thời nhìn Cương Thi Diêm Xuyên chờ đợi Cương Thi Diêm Xuyên nói chuyện Cương Thi Diêm Xuyên ngồi bên trên long ỉa không nhốt nhứt Trong tay cầm lấy một khối mạn bài. Đó là một động vật do Miu Miu mang tới. Miu Miu trước đây không lâu đã bị Minh Hà Lão tổ bóp nát. Mạn bài nghiền nát, chính là tín hiệu cho Cương Thi Diêm xuyên phối hợp với bên kia, đồng thời ra tay. Quả nhiên trò lừa gạt lần này cuối cùng đã thành công. Một lát sau, vù, Cương Thi Diêm xuyên mở hai mắt ra. Thế nào? Nhạc nhi vội vàng nói. Thành công không? Triệu A Phòng lo lắng nói. Có đổi lại được không? Tử tử cũng lo lắng nói. Cương thi diêm xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Được rồi. Rốt cuộc đã đổi lại được. Thật tốt quá. Các nàng nhất thời hài lòng nói. Lưu cương truyền tin tất cả hán vệ Tây ngoại châu Tất cả hạn chế lúc trước đều giải trừ Hồi phục như lúc ban đầu Cương thì diêm xuyên lại nói Vâng Cách đó không xa lưu cương lên tiếng trả lời Tại cửa tử vi điện Hữu bật là một trong chính quân đoàn trưởng dưới trướng tử vi đại đế Hữu bật đứng ở trên quảng trường đại điện Đi theo phía sau hắn là một thuộc hạ Đại nhân bên văn khúc đại nhân đã có vụ khúc phá quân Tại sao còn muốn cự môn đi tới đó hỗ trợ vậy Thiên đình đại Chu thập sự mạnh như vậy sao Một thuộc hạ cảm thấy khó hiểu nói Thập ngũ trọng thiên đó là thập ngũ trọng thiên Ngày xưa thập tam trọng thiên đã nhòm ngó thiên hạ Nhưng hôm nay ba thập ngũ trọng thiên, còn có một đám thập tứ trọng thiên cũng không làm gì được thiên đình đại chú sao. Hữu bật không nói gì, mà vận dụng hết thị lực nhìn về phía cửa tùng giang. Tất cả đều xảy ra hết sức kỳ quái. Mãi đến tận lúc Diêm Xuyên trao đổi thân xác với Minh Hà Lão Tổ, con ngươi hữu bật mới đột nhiên co lại. Thú Giao Hoáng Lại có thể là thú giao hoáng sao? Chẳng trách, chẳng trách văn khúc coi trọng như vậy. Hữu Bật Kinh ngạc nói. Thông thiên giáo chủ. Còn có hồ lô kia nữa. Đó là hồ lô hỏa nha sao? Hồ lô hỏa nha thật lợi hại. Hữu Bật Kinh ngạc nói. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Không tốt. Xem ra thiên đình đại chú không phải chi có một con thú giao hoán. Vũ Khúc gặp họa rồi. a Lập tức thông báo chủ thượng. Nói với ngài binh phạt thiên đình đại chú gặp trở ngại. Cần một đám quân đoàn trưởng trở về trở giúp. Hữu Bật kêu lên. a Nhưng chủ thượng đang đối phó với trường sinh đại đế. Chủ thượng tự biết chừng mực không cần ngươi lo lắng. Ngươi đi nhanh đi. Vâng. Hữu bật đứng ở trước tử vi điện, sắc mặt âm trầm. Thú giao hoáng xuất hiện thật sự khiến người ta cảm thấy quá bất ngờ. Thú giao hoáng. Thiên đình đại chú có bao nhiêu thú giao hoáng. Lại có bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Đại chiến tại cửa tùng gian càng lúc càng kịch liệt. Phía bên đại chu người thật sự mạnh nhất chỉ có một. Đó chính là thú giao hoán số 1 trên lưng mang hồ lô hỏa nha, đối chiến với cự môn, vụ khúc lấy một điệp hai. Một phía khác thân thể thông thiên truy đuổi theo nhóm người Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng ở bên trên lưng phượng hoàng đen ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đều là thập ngũ trọng thiên, thực lực của thông thiên so với mặt vũ hề lại cường đại hơn rất nhiều. Âm, um, âm, um. thân thể thông thiên lần lượt vung kiếm, khiến lông mày Diêm Xuyên nhếu chặt. Mêu, Diêm Xuyên, không phải ngươi có 3.000 thiên đạo sao? Thiên đạo tuần hoàng không đối phó được hắn sao? Miu Miu lo lắng kêu. Thiên đạo tuần hoàng cũng có điểm yếu. Nó chỉ có thể bao vây một khu vực mà thôi. Lần trước chú tước đại đế bởi vì vội vã rời khỏi, mới cũng không thể lưu hắn lại hàm dương được. Diêm xuyên giải thích. Hơn nữa, lúc này không thiết hợp để đối phó với thôn thiên. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tại sao? Ta nghĩ, lúc này thành lạc dương đã nhận được tin tức. Những người mang hồ lô trên lưng cũng không chỉ có hồ lô hỏa nha. Dường như còn có một cường giả mang hồ lô màu lam. Nếu chúng ta dây dư lâu cường giả mang hồ lô màu lam kia tất nhiên sẽ ra khỏi lạc dương đến đây. Diêm xuyên trầm giọng nói. “Meo! Người nói nhóm người mang hồ lô trên lưng như đám người sát đế sao? Tại sao bọn họ lại không xuất hiện? Không phải nói lần trước sát đế, Mẫn hoàng đã đánh nhau với bọn họ một trận sao? Tại sao lại không có tin tức? Còn nữa, không phải còn có mộng tam sinh sao? Hắn cũng có một hồ lô hồng môn. Sao cũng không có tin tức của hắn vậy? Miu Miêu Hiếu Kỳ nói. Ta không rõ. Nói vậy hẳn bọn họ đã bị chuyện gì đó làm trì hoãn. Diêm suy nghi ngờ nói. Đứng lại. Thân thể thôn thiên quát to một tiếng. Phượng Hoàng Đen tiếp tục điên cuồng bay đi. Đúng lúc này, Phượng Hoàng Đen đang bay về phía trước hư không chật vạn vẹo một hồi. Thời khắc hư không vạn vẹo, dường như có một quang ảnh vạn trượng xuất hiện. Trong quang ảnh là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Nửa thân trinh của nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhưng nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thật dài. Meo, đó là tiểu nha đầu chỉ Trần. Không đúng, chỉ Trần đã chết. Đây là một người cùng bộ tộc với nàng, bộ tộc nhân xà. Miêu Miêu nhất thời kinh ngạc nói, đầu người mình rắn Vù, hư không vạn vẹo, chấn động mạnh một cái Nhất thời quan ảnh hơi thu lại, xuất hiện một vết nước không gian Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 12 chương 110 xạ tinh tinh Tờ, rong vết nước bay ra rất nhiều thiên ma Tiếp theo, một nữ tử từ bên trong bay ra Đó chính là nữ tử trong quan ảnh lúc trước. Nửa người trên là một nữ tử xinh đẹp, nửa người dưới là thân của một con rắn. Đuôi rắn của nữ tử kia vẫy một cái trắng ở trước mặt mọi người. Âm! Um, mọi người đột nhiên dừng lại. Bộ tộc nhân xà. Thân thể thông thiên đang truy sát nhóm người diêm xuyên, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Nhân xà. Hai mắt của Diêm Xuyên Ngân Đồng hiện ra ngân quan nhìn nữ tử phía xa. Mèo, bộ tộc nhân xà không phải đã sớm diệt tộc sao? Miêu Miêu cũng kinh ngạc nói. Không phải diệt tộc mà tiến vào thiên ma giới. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Nữ tử vừa xuất hiện, liền đưa mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt. Thiên đình đại trăng, Diêm Xuyên. Quả nhiên lợi hại. Ngươi lại giả mạo minh hà lão tổ thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt. Nữ tử kia cười khúc khích nói. Còn chưa thỉnh giáo. Diêm xuyên câu mày nói. Ta tên là xà tinh tinh. Ta đã nghe nói về ngươi từ rất lâu nhưng vẫn bán tính bán nghi. Nữ tử đầu người mình rắn phun ra xà tính cười hiếp mắt nói. Xà, kinh tinh Ngươi đã nghe nói qua về nữ o chỉ Trần chưa Diêm xuyên trầm giọng nói đương nhiên nữ hoa là nữ nhân vương nhưng đáng tiếc nàng lại đi tới thế giới đại thiên đồng thời chết ở thế giới đại thiên nói vậy ngươi cũng biết nàng sao nhắc đến tiểu nha đầu chỉ Trần kia thật đáng tiếc quên đi, Dù sao cũng là cùng tộc ta cũng chẳng nhắc tới các nàng nữa Lần này người trong thần giới đi tới bộ tộc ta tìm vương Bởi vậy ta mới đến đây Vừa vạn ta đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Đám thú giao hoán này đúng thật là coi trời bằng vuông Xà tinh tinh nói Nói xong cái đuôi rắn của nàng lại vẫy một cái Tiếp đó nàng đến gần cười nói Diêm xuyên tương lai ta sẽ phải đến hàm dương của ngươi làm khách một thời gian. Trong mắt Diêm xuyên lón lên một tia cổ quái. Còn chưa thỉnh giáo, nàng làm sao lại nghe nói về ta? Còn không phải là nha đầu mạnh dung dung kia ngày nào cũng nhắc tới ngươi sao? Hi hi! Làm sao? Hàm Dương Thành của ngươi không hoan nghênh ta sao? Sà Sa Tinh Tinh cười quyến rũ nói. Ha ha, Hàm Dương bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh nàng. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Như vậy chắc chắn nha. Hiện tại ta muốn thu lấy con thú gia hoán này. Chắc các người muốn đi trước. Sà Tinh Tinh nói. Mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng không nói bất kỳ lời khách sáo nào. Dù sao, tuy rằng giọng điệu xà tinh tinh hiền lành, nhưng cũng không biết có phải là thật sự hay không. Được cáo từ. Diêm Xuyên nói. Đây. Diêm Xuyên lại nói. Minh. Phượng Hoàng đen gian rộng đôi cánh, nhanh chóng bay xa. Xà tinh tinh có chút sưởng sờ tiếp theo liền nở nụ cười cổ quái. Xà tinh tinh quay đầu lại, xà tinh tinh nhìn về phía thân thể thông thiên. Hi hi, đây là số mấy? Để ta đoán xem, thú gia hoán số 7. Có đúng không? Sao vậy, không nhận ra ta sao? Xà tinh tinh cười hiếp mắt nói. Lúc này thân thể thông thiên lại cảm thấy da đầu tê dại. Là ngươi, xà tinh tinh. Sắc mặt thân thể thông thiên khó coi đến cực điểm Hi hi hi ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta Không ủ ổn công năm đó ta phong ấn các ngươi Xà tinh tinh cười nói Ngươi Ngươi muốn làm gì Thân thể thông thiên vẫn có chút sợ hãi nói Làm gì sao Không làm gì Ngươi nói xem ta thật vất vả mới phong ấm ngươi tại sao ngươi lại chạy đến đây? Đây không phải là nói rõ ta không có năng lực sao? Xà tinh tinh tiến về phía trước một chút. Đây là do người thần giới làm. Thân thể thông thiên lui về phía sau một bước nói. Là do đám tiểu tử mang hồ lô làm sao? Được rồi. Ta không trách ngươi. Ngoan, theo ta trở về đi thôi. Xà tinh tinh lại tiến lên một bước. Không, ta không đi trở về. Xà tinh tinh, các ngươi đã phong ấn chúng ta nhiều năm như vậy, các ngươi đi được rồi. Thân thể thông thiên đột nhiên gào thét nói. Xem các ngươi kìa. Ta làm vậy là muốn tốt cho các ngươi thôi. Đi thôi. Xà tinh tinh cười nói. Không. Khốn kiếp, ta không sợ ngươi. Sao tin tin ta không phải là số 7 năm đó nữa. Bây giờ ta đã là Thông Thiên giáo chủ. Ta là Thông Thiên. Ngươi không làm gì được ta đâu. Ta khuyên ngươi vẫn mau cút đi. Bằng không, bằng không ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thân thể Thông Thiên không ngừng rít gào. Tuy rằng giọng điệu rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn có một tia sợ hãi. Phía xa, nhóm người Diêm Xuyên đã nhanh chóng biến mất phía chân trời. Nhưng nhóm người Diêm Xuyên cũng không tiếp tục chạy trốn, mà tìm một sơn cốc bí mật. Từ phía xa quan sát Sà Tinh Tinh cùng thân thể thông thiên. Meo, dáng vẻ thú giao hoán này hình như rất hoảng sợ Sà Tinh Tinh. Miu Miu nói Đâu chỉ rất sợ sệt quả thực chính là sợ như rắn rết Mặt vũ hề ngưng trọng nói Diêm xuyên ngân đồng nhếu mày nhìn về phía xa Độc cô vô địch ở bên cạnh lại cuối người trước Diêm xuyên nói Thiên đế, nếu thiên đế đã an toàn, thần lui xuống trước Độc cô vô địch nói Được vô địch lần này đa tạ ngươi Diêm xuyên cười nói. Thiên đế tuyệt đối không nên nói như vậy. Đây là chức trách của thần. Độc cô vô địch nói. Nhìn độc cô vô địch Diêm xuyên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thần xin cáo lui. Độc cô vô địch nói một câu tiếp theo thân hình loán một cái đã biến mất trong rừng núi Nơi xa xôi. Xà kinh tinh từng bước áp sát thân thể thông thiên. Ban đầu, thân thể thông thiên còn rất khẩn trương, Nhưng dần dần đã trở nên điên cuồng Hi hi hi hi, làm sao vậy? Ngươi còn muốn ra tay với ta sao? Hoặc là nói, ngươi còn muốn trao đổi thân thể của ta sao? Không sao? Ngươi cứ thử xem đi. Ta sẽ lại gần ngươi thêm một chút. Hi hi hi, xà tinh tinh tiếp tục áp sát tiếp. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Thông thiên lại lui về phía sau khoảng ngàn trượng. Thế nào? Đừng chạy. Xà tinh tinh lại bay tới. Nhất kiếm chu tiên. Thông thiên bỗng nhiên đâm một kiếm về phía xà tinh tinh. Âm. Um. Một đạo kiếm cương hung mảnh sông thẳng tới trong nháy mắt đã đến trước mặt xà tinh tinh. Nhưng kiếm cương lại lệch khỏi xà tinh tinh một cách hữu dị, đâm vào bên cạnh cách xà tinh tinh mười trượng. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc đã giết chết ngươi. Thông thiên cười to nói. Miêu miêu trợn trừng mắt chinh ngạc nói. Giết chết mỗi ngươi. Thông thiên bị chán phán sao. Hắn căn bản không đâm tới xà tinh tinh. Nhóm người diêm xuyên cũng lộ vẻ cổ quái. Lúc này thông thiên giống như đã phát điên. Hắn đâm ra một kiếm còn đâm trượt. Hi hi hi, không đâm tới. Không sao. Ta lại tới gần ngươi một chút nữa. Xà tinh tinh cười lại bay về phía thông thiên. Cái gì? Không thể nào. Sao có thể không đâm trúng được? Thông thiên cả kinh kêu lên. Phía xa, hai mắt diêm xuyên ngân đồng phát ra ngân quan. Xung quanh cơ thể xà tinh tinh có một chấn động hạt căn bản một cách hữu dị đặc biệt. Chấn động hạt căn bản này hình như đang ảnh hưởng tới thú giao hoán. Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 111 hồ lô hư vọng Cờ Hấn động hạt căn bản Ta không cảm thấy bất kỳ chấn động pháp lực nào Mặc vũ hề không hiểu nói Không phải pháp lực Là một loại hạt căn bản đặc biệt Cũng bởi vì loại chấn động này Cho nên một kiếm vừa nãy của thông thiên mới không đâm trúng. Loại hạt căn bản này vốn phát ra từ hai mắt của xà tinh tinh. Diêm xuyên ngân đồng giải thích. Hai mắt. meo Miu Miu nhìn tới. Oa, hai mắt xà tinh tinh có từng vòng nhỏ. Mỗi vòng đang không ngừng mở rộng. Miu Miu kinh ngạc kêu. Phía xa. Hi hi hi trở lại đây, lại đâm ta xem. Ta đứng yên ở đây cho ngươi đâm. Xà tinh tinh cười hiếp mắt bay tới. Thông thiên liên tục đâm ra từng nhát kiếm, nhưng chỉ là chuyện vô bổ. Mỗi lần chu tiên kiếm đâm ra độ lệch lại càng lúc càng lớn. Không được đi qua đây, ngươi là tên má huyển. Thân thể thông thiên sợ hãi gào thét. Ngươi quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi, ngủ một lát đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Xà tinh tinh ông nhu nói. Giữa không chung thân thể thông thiên dường như thật sự mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn giải rụ một chút, nhưng dường như quá mệt mỏi, dần dần hai mắt hoàn toàn nhắm lại. Thân thể thông thiên mềm nhũng ra. Mêu... Ngủ thiếp đi rồi sao? Miêu miêu ở phía xa kinh ngạc nói Đây là Thôi miên thân thể thông thiên đã đạt tới tu vi thập ngủ trọng thiên vẫn bị thôi miên sao? Con ngư diêm xuyên đột nhiên co lại Trong nháy mắt, xà tinh tinh trong lòng diêm xuyên được đặt vào vị trí cực kỳ nguy hiểm Lực thôi miên này quá mức cường hãn, Dù sao đó cũng là thân thể thông thiên mà. Xà tinh tinh đang muốn đưa tay chụp lấy thân thể thông thiên. Ẩm. Um, một trận gió lớn thổi qua. Trong nháy mắt, một bóng người màu xanh lam xuất hiện, đồng thời nhanh chóng kéo thân thể thông thiên về phía xa. Tỉnh lại. Một tiếng hét lớn vang lên. Vù. Thân thể thông thiên bỗng nhiên giật mình một cách, nhất thời tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Thân thể thông thiên cả kinh kêu lên. Tiếp theo hắn nhìn thấy xà tinh tinh bỗng nhiên giật mình. Số 2, thật may ngươi đến đúng lúc. Thân thể thông thiên nghi ngờ không thôi nói. Người vừa nãy cứu thông thiên chính là một nam tự áo bào lam. Nam tử mang trên lưng một hồ lô màu lam. Đây chính là lão lục ở thần giới trước đây không lâu đã đối chiến với sát đế tại thành Lạc Dương. Đúng vậy, cũng may ta đến đúng lúc. Thiếu một chút, ngươi đã bị nàng thôi miên. Nam tử áo bào lam trầm giọng nói. Nhưng, nhưng vừa nãy. Trong lòng thông thiên vẫn còn sợ hãi. Được rồi, không cần để ý làm gì Loại thôi miên này đến từ lực lượng tâm linh Lực lượng tâm linh của ngươi kém xa so với xà tinh tinh Mặc dù ngươi nhận được thực lực của thông thiên Ở trước mặt xà tinh tinh cũng không phát huy được Nam tự áo bào lam trầm giọng nói Vâng, thân thể thông thiên chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận sự thực này Nam tự áo bào lam cứu được thông thiên quay đầu nhìn về phía xà tinh tinh. Xà tinh tinh. Thế nào, lần này không phải do phục hy tự mình đến bắt chúng ta sao? Nam tự áo bào lam trầm giọng nói. Hai mắt xà tinh tinh lại phát ra tinh quang nhìn về phía nam tự áo bào lam. Lão lục người của thần giới hồ lô. Hi hi hi. Hóa ra ngoài trừ lão tứ manh lạc ra, lão lục ngọc lân cũng trúng chiêu. Hi hi hi! Lão lục ngọc lân, cái hồ lô này có thể tàn hình chứ? Sắc mặt nam tự áo bào lam ngọc lân trầm xuống nói. Đây là hồ lô hư vọng. Hồ lô hư vọng. Tàng hình, không tồi. Hi hi hi! Ta muốn dẫn ngươi trở lại cũng không thể làm xấu hổ đám tiểu tử thần giới hồ lô kia. Xà tinh tinh nhất thời Hưng phấn nói. Ngươi! Ngươi còn chưa đủ tư cát. Ngọc Lân trầm giọng nói. Thật sao? Vậy thử xem. Ta đến đây. Xà tinh tinh nhất thời lao về phía Ngọc Lân. sắc mặt Ngọc Lân trầm xuống. Hắn quay đầu lại ném lấy thân thể thông thiên nhất thời vọc về một hướng. Ta ngăn cản Sạc Tinh Tinh, người đi về trước giúp số 1 Ngọc Lân kêu lên. Vâng. Thân thể thông thiên lên tiếng trả lời. Âm. Hai người nhanh chóng tách ra hai phía. Sạc Tinh Tinh nhanh chóng bay về phía Ngọc Lân. Một đuổi một chạy. Hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nhóm người Diêm Xuyên. Bên trong sơn cút Diêm Xuyên, Diêm Xuyên ngân đồng đều cao mày Mặt vũ hề đứng bên cạnh Diêm Xuyên. Miêu miêu lại lắc đầu, nhìn về phía xa. Bộ tộc nhân xà này còn có thể thôi miên sao? Tại sao năm đó tiểu nha đầu chỉ trần lại không làm được? Xà tinh tinh. Cái tên thật cổ quái. Một vùng biển rộng giáp ranh giữa Tây Ngoại Châu, Hoàng Tây Nam Châu. Âm, um, ba đạo lưu quan bay qua. Trên mặt biển hình thành ba rảnh biển cực lớn cuộn trào sóng lớn. Vây phía trước chính là quân đoàn trưởng số 1 của tử vi thiên giới Tham Lan. Đi theo phía sau hắn chính là hai quân đoàn trưởng Liêm Trinh, Lộc Tồn. Ba người khí thế hùng hổ ánh mắt tập trung về đại hỗn chiến ở cửa tùng gian xa xôi. Thiên đình đại chua. Cũng thật là bất cẩn. Không ngờ được lại có thú giao hoán. Vũ khúc đã gặp nạn rồi. Tham Lan trầm giọng nói. Hy vọng đám người văn khúc có thể ngăn cản chúng được một lát. Liêm trinh toàn thân mặc khôi giáp màu đen trầm giọng nói. Chủ thượng đã phát hiện sự tình không ẩn, bảo chúng ta lập tức đến đây. Chỉ có điều kể từ lúc đó, ở chỗ trường sinh điện. Lộc tồn toàn thân mặc áo bào màu lục cao mày nói. Hiện tại đại thế đã định. Chúng ta ở lại trường sinh điện cũng vô dụng. Huống hồ có thiên phủ thiên tương ở lại trợ giúp luyện hóa trường sinh đại đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa trong thiên hạ này còn ai có thể so sánh được với chủ thượng Hiện tại bản thân trường sinh đại đế không phải còn khó bảo toàn sao Tham Lan trầm giọng nói Phải Lộc tồn, liêm trinh gật đầu một cái Hai vị, hãy tăng nhanh tốt độ Vũ khúc gặp nạn cự môn, phá quân, văn khúc không thể lại xảy ra bất trắc được Tham Lan kêu lên, được ba người thông với phía trên tinh không, nhất thời tinh lực cùng cuộn vọc xuống. Tốc độ của ba người lại tăng vọc thêm một phần, ầm, um. ba đạo lưu quang, xông thẳng về phía cửa tùng gian. Một đám đại điện trong một sơn cốc Tây Ngoại Châu, Diêm Xuyên Ngân Đồng đến, lập tức lựa chọn một đại điện tiến hành bế quang. Miu Miu lại nhìn cái gì cũng tò mọt, đứng ở bã va Diêm Xuyên quan sát xung quanh. Dị thể võ chiếu, dị thể thông thiên đều kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Chúc mừng Diêm Đế thu hồi thân thể của mình. Dị thể võ chiếu hiếp sâu một cái nói trong ánh mắt chật lón lên sự ước A.O. Chúc mừng. Dị thể thông thiên cũng cười nói. Diêm xuyên cười gật đầu một cái Đây chỉ là bắt đầu Tiếp theo chính là lúc chúng ta phản công Được Dị thể võ chiếu Dị thể thông thiên đều gật đầu một cái Bên cạnh Diêm xuyên Mặt Vũ Hề cầm lấy một cái hộp lớn Diêm xuyên Thú giao hoán này phải làm sao bây giờ Mặt Vũ Hề hỏi Bạch khởi Xuyên xương tỳ bà của nó khó lại Diêm xuyên phân phó nói Vâng Bạch khởi lên tiếng trả lời Không bao lâu sau Thú giao hoán số 108 Đã bị rất nhiều xiền xích Khó lên treo lên Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.f.i.r Wow 12 chương 112 Trường sinh đại đế tuyên chiến L Út này số 108 cực kỳ chật vật. Trong mắt hắn là sự hối hận vô hạn. Hắn hối hận lúc đó không thấy rõ ràng đã tiến hành giao hoán. Lúc này từng người trong nhóm người Diêm Xuyên dùng pháp thuật hiện ra hình chiếu đã xuất hiện ở trước mặt thú giao hoán số 108. Nghiệt súc ngươi còn nhận ra trẩm không? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Diêm xuyên A số 108 vi thương phẫn nộ hét lớn À Thật là vô dụng Diêm xuyên lạnh lùng nói Ta rất hận Ta hận lúc trước tại sao không bất chấp mọi giá tiêu diệt ngươi A số 108 vi thương phẫn nộ gào thét Lúc trước vẫn hoàng xuất hiện Lấy hồ lô băng thiềm đối chiến hồ lô hỏa nha Vì trợ giúp số 1, hắn lại cho rằng Diêm Xuyên đã không thể gây nên sóng gió cho nên mới không đi truy sát Diêm Xuyên. Hắn không thể tưởng tượng được hôm nay trái lại mình thành ba ba trong rõ. Được rồi. Diêm Xuyên quát lạnh một tiếng. Số 108 vi thương phẫn nộ dừng lại. Ngươi biết hiện tại trẩm thẩm vấn ngươi là vì sao không? Nói cho trẩm các ngươi từ đâu đến có bao nhiêu thú giao hoán đã lần lượt trao đổi những ai. Diêm xuyên trầm giọng nói. Muốn ta nói sao? Đừng hòng. Số 108 nhất thời kêu lên. Diêm xuyên cười lạnh. Điều này lại không phụ thuộc vào ngươi. Bạch khởi, ngươi phụ trách hành hình tra khảo. Trậm muốn biết về tất cả thú giao hoán. Vâng, Bạch Khởi lên tiếng trả lời. Ba ngày sau, Bạch Khởi mang một danh sách đến trước mặt Diêm Xuyên. Thiên đế, thú giao hoán đã khai. Tổng cộng có 108 con đều do thiên địa sinh ra. Trước kia chúng bị bộ tộc nhân xà phong ấm. Mãi đến tận lúc lão tứ manh lạc và lão lục ngọc lân trong thần giới mở ra phong ấn Trong đó thú giao hoán số 1 và số 2 cướp đoạt thân thể hai người tàn hình thu thập tin tức trong thiên hạ Sau đó bọn chúng tập trung tại thiên đình đại chua tạo thành tình cảnh như bây giờ Bạch Khởi trịnh trọng nói Ồ! Chỉ có 108 con sao Diêm Xuyên gật đầu một cái. Vâng, hiện tại chỉ trao đổi với các tổ tiên đại chua, còn có quốc thú chí tôn đại chua. Những người khác đều bị giam áp tại Tây Hải Long Cung. Bạch Khởi đưa ra danh sách. Diêm Xuyên xem kỹ một hồi, sau đó lại đưa danh sách này cho võ chiếu. Tây Hải Long Cung. Ta vẫn thắc mắc vì sao thành tổ không nghe theo sự điều lệnh của ta. Hóa ra hắn cũng bị trao đổi. Trên mặt võ chiếu trầm xuống. Nếu ta đã đáp ứng giúp ngươi phục quốc tất nhiên không dễ một mình ngươi hồi phục. Trước hết chúng ta đi Tây Hải cứu ra quần thần của ngươi đã. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được. Võ chiếu thoải mãn gật đầu một cái. Hoàng Tây Nam Châu Trường Sinh Điện Âm, bên ngoài Trường Sinh Điện kết giới màu tím cực lớn lúc trước đã biến mất. Tử Vi Đại Đế đứng ở giữa Trường Sinh Điện. Đứng trước mặt Trường Sinh Đại Đế là 5 quân đoàn trưởng của thiên giới Trường Sinh. Thiên Phủ Thiên Tương Thiên Lương Thiên Cơ Thiên Đồng Trong mắt thiên phủ thiên tương bắn ra tinh quang. Ánh mắt trường sinh đại đế, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng lại có phần trống rỗng. Trong đại điện còn có một đám cường giả địa sát tinh. Thần sắc phần lớn bọn họ đều có một sự trống rỗng. Bái kiến chủ thượng. Gần như mọi người đều nhìn về phía tử vi đại đế bái lạy, Lúc này kể cả trường sinh đại đế cũng cực kỳ cung kính đối với tử vi đại đế. Tử vi đại đế nhìn về phía trường sinh đại đế trong ánh mắt chật hiện lên một sự thoải mãn. Nam đậu trường sinh, bây giờ ngươi có suy nghĩ gì? Tử vi đại đế hỏi. Thần không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ trung thành với chủ thượng cúc cung tận tuổi, đến chết vẫn vậy. Sắc mặt trường sinh đại đế nghiêm túc nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Tử vi đại đế cực kỳ thoải mãn cười lớn. Tất cả mọi người bên trong trường sinh điện đều là ánh mắt cung kính. Được trường sinh, ngươi vẫn là trường sinh đại đế. Thiên phủ, thiên tương. Tử vi đại đế nhìn về phía hai gian tế trong đám quân đoàn trưởng của thiên giới trường sinh. Thần có mặt. Hai người hưng phấn nói. Tiếp theo hai người các ngươi toàn lực trợ giúp trường sinh đại đế và các quân đoàn trưởng khác. Tử vi đại đế cười nói. Trợ giúp không, đúng hơn là theo dõi. Trong nháy mắt thiên phủ, thiên tương liền hiểu ra. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Trường sinh đại đế. Tử vi đại đế kêu lên. Thần có mặt. Ánh mắt trường sinh đại đế vô hồn nói Nam ngoại châu khổng hoàng thiên độc bá Nam ngoại châu là cái gai trong lòng trẫm. Trẩm lệnh cho ngươi điều động tất cả lực lượng thiên giới trường sinh bất chấp mọi giá bình định Nam ngoại châu Tiêu diệt khổng gia Nhất thống thiên hạ Nam ngoại châu Tử vi đại đế trầm giọng nói Vâng thần cung chỉ Trường sinh đại đế với ánh mắt vô hồn lên tiếng trả lời. Ha ha ha ha ha Tử vi đại đế thỏa mãn cười to một trận. Tiếp theo, tử vi đại đế vung tay áo lớn một cách, dẫn theo một vài thuộc hạ bay về phía bắc. Trường sinh đại đế với ánh mắt vô hồn. Dẫn theo quần thần thiên giới trường sinh đi ra khỏi trường sinh điện. Đứng ở quảng trường trường sinh điện nhìn theo bóng dáng tử vi đại đế ly rời đi. Cung tiễn chủ thượng về triều. Trường sinh đại đế cung kính nói. Thiên phủ thiên tương ở bên cạnh trong mắt lón ra từng kỳ quan. Tử vi đại đế quá lợi hại có thể luyện hóa được cả trường sinh đại đế. Không. Là luyện hóa tư tưởng của trường sinh đại đế khiến hắn vĩnh viễn trung thành với tử vi đại đế. Kể từ đó, thế lực của tử vi thiên giới đã mở rộng đến ba châu. Ti vi đại đế quay đầu lại tiêu diệt thiên đình đại chuột. Trường sinh đại đế lại tiêu diệt khổng gia. Thiên hạ này, hơn nửa ranh giới sẽ nhanh chóng rơi vào giới trướng tử vi đại đế. Tử vi đại đế không hổ danh là kiêu hùng tài trí mưu lược xuất chúng. Cõi âm, đại tần thành. Lúc này Cương Thi Diêm xuyên chú ý đến những tin tức đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Bất luận là cõi âm hay dương gian, vô số tin tức trọng đại đều được tập hợp tới. Thượng Thư Phòng Lưu Cương Dịch Phong Lý Tư Trương Nghi Thương U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, và một đám trọng thần đều cao mày. Trong tay cương thì diêm xuyên cầm tin tức do lưu cương đưa tới. Thiên đế ban đầu thần cũng cảm thấy không thể tin nổi, cho nên... Sau khi tin tức được truyền tới, thần đã cho xác nhận nhận lại tiếp đó mới khẳng định tin tức kia. Lưu cương cao mày nói. Thiên giới trường sinh tuyên chiến với khổng gia. Cương thì diêm xuyên buông tin tức trong tay ra, nhớ mày suy ngẫm. Dịch phong nhớ mày nói. Thiên đế căn cứ vào tư liệu ngài đã cung cấp lúc trước trường sinh đại đế này cũng chính là đông phương chính phái. Người này cũng không phải là người hiếu chiến. Đúng vậy. Phần tuyên chiến này thật sự quá mức hữu dị. Thiên đế. Vẫn phải người toàn lực tìm hiểu sao. Lý tư cũng gật đầu một cái. Lưu cương cho người tiếp tục điều tra. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu cương lên tiếng trả lời. Dương giang. Nam Ngoại Châu, Cửa Hoàng Thiên Điện. Gia chủ khổng gia khổng tước tử vẻ mặt đầy lo lắng, dẫn theo một đám các trưởng lão chờ đợi ở trước Hoàng Thiên Điện. Kết, Cửa Đại Điện ầm ầm mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 113 đến Tây Hải Long Cung. L a tổ tung, thiên giới trường sinh tuyên chiến với khổng gia ta. Trong đó trường sinh đại đế còn phái người đưa chiến thư tới. Vẽ mặt khổng tước tử lo lắng nói. Tuy rằng khổng tước tử cũng là cường giả trong các tổ tiên. Nhưng đối mặt với những lão quái vật kỷ thứ hai này. Hắn vẫn còn kém xa. Chuyện lớn như vậy, hắn căn bản không dám tự ý làm chủ. Hắn lập tức đến chỗ của khổng hoàng thiên bẩm báo. Trong đại điện, khổng hoàng thiên đang ngồi khoanh chân, vèo. Khổng hoàng thiên dơ tay ra vồ một cái chiến thư trong tay khổng tước tử liền bay đến trong tay khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên nhớ mày nhìn lại. Xem một hồi, hai mắt khổng hoàng thiên hiếp lại. Trường sinh đại đế. Khẩu vị cũng thật lớn. Trước đây, bạn Tôn đã xem thường hắn. Lão Tổ Tôn, làm sao bây giờ? Khổng tước tử lo lắng nói. Hiếp sâu một cái, hai mắt khổng hoàng thiên hiếp lại nói. Đến cũng tốt. Tất cả những món quà của xào tặng cho lúc hắn sắp chết. Bây giờ bạn Tôn đã hiểu thấu đáo thập lục trọng thiên. Vừa vạn ta cần một bàn đạp chân trùng kích thập thức trọng thiên Trường sinh đại đế, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng A! Trùng kích thập thức trọng thiên Đám người khổng tước tử nhất thời lộ vẽ kinh ngạc Tu hành đến tổ tiên, muốn tăng thêm một tầm đều cực kỳ gian nan. Lão tổ tung đã một hai lần đột phá Bây giờ đến thập lục trọng thiên còn chưa cực hạn sao? Nhất thời, đám người khổng tước tử lộ vẻ mừng rỡ như điên. Kỷ thứ hai, kỷ thứ hai tính là gì? Chu tước đại đế, thanh long đại đế một đám đại đế kia cũng chỉ là thập ngũ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tuy rằng có nghiệp vị đại đế giúp đỡ thực lực càng mạnh hơn, đạt được uy lực thập lục trọng thiên, nhưng vậy thì thế nào? Bản thân Lão Tổ Tôn của mình đã vượt qua tất cả các ngươi. Nếu như Lão Tổ Tôn trùng kích thành công, chẳng phải là đệ nhất thiên hạ hay sao? Tại Tử Vi Điện, Tử Vi Đại Đế đang ngồi bên trên lông ị. Đứng trước mặt Tử Vi Đại Đế là Phá Quân, Tham Lan, Liêm Trinh, Cự Môn. Còn có một người nữa là Thiên Thoái, cũng chính là Vũ Khúc đã bị trao đổi. Tử vi đại đế nhìn chầm chầm vào thiên thoái. Chủ thượng trong trận chiến giữa chúng ta với đại chua, vũ khúc bị trao đổi. Vẽ mặt phá quân cây đắng. Vũ khúc lấy thực lực của ngươi vẫn bị trao đổi sao? Tử vi đại đế trầm giọng nói. Vẽ mặt dị thể Vũ khúc khổ sở nói. Chủ thượng lúc đó thú ra hoán ngụy trang thiên thoái. Thuộc hạ. Thuộc hạ không ngờ được nhất thời bất cẩn. Vẫn mong chủ thượng trách phạt. Trách phạt? Hiện tại trách phạt thì có tác dụng gì? Tử vi đại đế trầm giọng nói. Vâng. Vũ khúc không dám nói lời nào. Đương nhiên. Việc này cũng không thể trách ngươi được. Tử vi đại đế hiếp sâu một cái. Tạ ơn chủ thượng. Tuy nhiên. Nếu biết là thú giao hoán tiếp theo chú ý là được. Đại chú. Hừ tất cả các ngươi tiến vào tiền tuyến, giết cho ta. Toàn lực đẩy mạnh chiến cuộc. Thú giao hoán không thể có quá nhiều. Xem tu vi của các ngươi hẳn có thể né tránh không bị một đám thú giao hoán trao đổi, giúp vũ khúc đoạt lại thân thể. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Vâng. Đám người tham lan, phá quân lên tiếng trả lời Đi thôi, thông báo văn khúc toàn lực tấn công, giết yes. Tử vi đại đế quát lên Vâng, một đám quân đoàn trưởng lên tiếng trả lời Tiếp theo, bọn họ dẫn theo dị thể vũ khúc nhanh chóng bay ra khỏi tử vi điện tiến về phía tiền tuyến Tả phụ ở bên cạnh, sau khi nhìn theo các quân đoàn trưởng rời đi Hắn nhìn về phía tử vi đại đế nói. Chủ thượng, thú giao hoán cực kỳ giả hoạt. Hơn nữa con số hiện tại chưa rõ. Thần vẫn lo lắng có khả năng bọn họ có thể có chuyện. Không sao, trẩm tọa trấn nơi đây quan sát bọn họ tiến quân vào thiên đình đại chu. Cho dù chúng có giả hoạt hơn nữa. Lấy lực lượng của trẩm. Mặc dù cách xa nhau hàng ngàn hàng tỷ dặm Cũng có thể cứu bọn họ ra trong nháy mắt Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói Vâng Tả Phụ gật đầu một cái Dương Giang Một hải đảo trên Tây Hải Đứng trên hải đảo là Diêm Xuyên Mặc Vũ Hề Dị thể Võ Chiếu Dị thể Thông Thiên và miêu miêu. Đây chính là Tây Hải Sao Diêm xuyên trầm giọng nói Phóng tầm mắt nhìn ra xa Bên trên biển rộng có rất nhiều cự long bay qua Nơi này là thiên đường của loài rồng Là xào huyệt của thiên hạ Long tột Vù Đột nhiên Một nhóm người phá biển sông ra Đó chính là nhóm người bạch khởi Thiên đế chúng ta bắt được mấy con rồng Đã tìm được chỗ Mọi người đều bị nhốt trong hàng u hải cốt. Bạch Khởi mở miệng nói. Đi thôi tạm thời không nên kinh động tới đám thú giao hoán. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mọi người gật đầu một cách theo nhóm người Bạch Khởi nhanh chóng tiến vào trong biển. Tất cả đoàn người đều có thực lực hung hãng. Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp phải một vài long tột. Miu Miu Thuấn Di một cách, đã xuất hiện ở phía trước đánh ngất nó. Bọn họ một đường đi về phía đáy biển. Tuy rằng thủ vệ tầm tầm, nhưng phải xem ai đi vượt ái. Tất cả thủ vệ ở trước mặt Diêm Xuyên, mặt Vũ Hề căn bản không đỡ nổi một đòn. Bọn họ một đường cực kỳ thuận lợi đi tới hàng U Hải Cốt. Sau khi thu thập một đám thủ vệ xung quanh, Diêm xuyên phân phó nói, bạch khởi kim đại vũ, các khanh canh giữ ở ngoài cốt, chú ý an toàn bản thân. Vâng, Diêm xuyên, mặc vũ hề, dị thể võ chiếu, dị thể thôn thiên và miêu miêu tiến vào hải cốt. Trong hải u hải cốt có một vài cung điện, tuy nhiên đáng tiếc những cung điện này đều là nơi giam giữ tù phạm. Xung quanh có rất nhiều lính tôm tướng cu, thủ vệ long tột, vù, dị thể vỏ chiếu ra tay, vung tay một kết, một đám thủ vệ nhanh chóng hôn mê, kết.